Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bởi như nói reo lên Ôi giời ơi, toàn cái món khoái khẩu không à Vợ anh tâm lý quá vậy Thương đùa cùng chồng Em chỉ biết nấu thôi Còn ngon hay không Là không nằm trong trách nhiệm của em đâu đấy nhá Phong kéo cái ghế lại sát bên vợ Đưa tay lên kéo đầu vợ Cục vào vai của mình Rồi hạ dạng nói Cảm ơn em nhiều lắm Em đã vất vả vì anh lắm rồi Thế rồi cả hai vợ chồng cứ tự nhiên kể lể và sụt sùi khóc. Mãi tới khi thì thấy cô con gái hạnh nhìn mình hai vợ chồng mới trở lại cái trạng thái bình thường. Cơm nước xong xuôi, phòng bạo thương. "Thôi, em để chén bát đó để anh rửa cho. Em đi nghỉ ngơi một lát đi. Lát nữa chiều anh đưa con đi học về, anh chuẩn bị cho em ít đồ ăn để đề phòng đêm đói nhé." Thương lắc đầu nói thôi và vâng lời chồng bỏ vào bên trong phòng chợp mắt một lát để chuẩn bị cho công việc đêm nay ở nhà xác bệnh viện. Thương tỉnh dậy lúc trời đã chiều muộn, bước ra bên ngoài thấy con gái đã đi học và đã về, còn phòng thì chuẩn bị cơm nước xong xuôi, đang ngồi xem hoạt hình và cười đùa cùng con gái của mình. Thương không hiểu sao ngày hôm nay lại ngủ áp chiến đến như vậy, bình thường đi làm có thời gian ngủ trưa bao giờ đâu. Phòng ngày tiếng động quay mặt lại nhìn thấy vợ thì liền nói: "Em dậy rồi đấy à? Em đi rửa mặt mũi rồi vào ăn cơm, anh đang định vào gọi đấy." Chiều ngày hôm đó, ăn cơm xong thì đã hơn 6 giờ, vì thế mà cô chỉ kịp uống một cốc hớp nước rồi tất tạt đi ngay. Buổi trực đêm nay ngoài thương gia thì còn có thêm một người nữa là cô y tá tên Thanh, cũng mới được bổ nhiệm vào công việc này và tuổi tác chắc cũng tương đồng nhau đến nơi nhìn thấy người trực cùng với mình là Thanh thì Thương đã cảm thấy chán rồi. Bình thường ở cái bệnh viện này thì ai cũng không ưa gì cái tính khí của cô ta. Dạo còn làm ở khoa khám tổng quát, cô ta chuyên về cái mảng gọi tên bệnh nhân vào khám theo cái số thứ tự và đã mấy lần bị kỷ luật cảnh cáo về việc nhận phong bao lót tay. Ngoài cái lương tâm nghề nghiệp không tốt ra thì Thanh còn là một tay giỏi nịnh bợ, hễ có dịp tiếp xúc với cấp trên lạc cô ta khua môi múa mép để tạo tình thân. Quả đó thì sẽ thêm pha bịa đặt để nói xấu những nhân viên khác. Chẳng cần nói mà chỉ cần nhìn hành động cũng đủ biết thời gian gần đây cô ta đang cố tình tạo thiện cảm với bác sĩ Nam, phó giám đốc của bệnh viện. Ngoài những lời lẽ ngọt ngào ra thì còn bằng cả những cái hành động lẳng lơ như mời gọi dù ông Nam không có một chút dao động gì hết. Thường bước đến Thì đã thấy cô ta ngồi sẵn ở chiếc ghế phía bên ngoài rồi. Thương trong bụng thì không ưa gì, nhưng vẫn chào hỏi niềm nở cho đúng thủ tục. "Ơi, bà tịch hôm nay đấy à? Đến sớm thế." Thanh thì đang chăm chú lướt điện thoại, nghe tiếng nói thì ngước lên và khinh khỉnh đáp. "Ừ, um, cũng vừa mới tới thôi. Vào lấy ghế ra mừng rồi." Rồi Thanh ấn liên tục hai cái vào màn hình, chiếc điện thoại tự tắt. Cô vừa cho máy vào trong bao áo blu vừa đói. "Mẹ già nó chứ. Nhà xác có mống nào đâu mà cũng bày đặt trực với chả không." Thương đặt ngay ngắn chiếc ghế rồi hạ mình ngồi xuống và nói: "Không có thì càng khó chứ sao. Chẳng lẽ bà lại không muốn hôm nào cũng trật cứng hay sao chứ? Người đâu mà chết nhiều đến thế?" Thành không nhắc đến chuyện đó nữa, à ta hình như vừa sực nhớ ra đến cái chuyện gì thì phải. Vội cười và quay sang hỏi Thương: "À, hồi nãy anh đang có gọi cho mày hay không vậy?" thương ngạc nhiên vì cách xưng hô hơi thiếu tế nhị của Thanh. Các y tá ở bệnh viện này có người thậm chí hơn Thanh đến 5, 6 tuổi nhưng vẫn gọi ông Nam bằng chú, sao Thanh lại bạo miệng mà gọi bằng anh như vậy chứ? Thương giải giận. Ờ hồi nãy, hồi nãy à? Ờ không. Ờ có thấy ai gọi gì đâu. Thanh vui mừng và cười lớn hơn. Trong thâm tâm Thanh nghĩ rằng ông Nam quan tâm và để ý đến mình nên mới gọi để nhắc nhở. Nhưng kỳ thực thì có phải như vậy đâu. Thực chất thì ông đã gọi cho thương từ buổi sớm rồi. Những mẩu chuyện không có đầu cũng chẳng có cuối, cứ qua lại như thế mãi cho tới khi nhìn xung quanh thì đã thấy vắng vẻ và hai đứa nhìn đồng hồ mấy giờ thì đã thấy gần 11 giờ đêm. Phía xa, ở mấy chiếc ghế đá kê dưới gốc cây, có mấy người nhà của bệnh nhân ngủ ở đây, mà giờ thì chắc cũng đã say giấc rồi. Thành ngáp ngửa liên tục và nhìn sang thương. Một tuần thức đêm như thế này, có khi người vào nhà xác này là tao với mày cũng nên đấy. Thương cười. Rồi, có gì đâu, làm vài hôn là. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net